Cô nhìn chằm chằm vào góc tường bên phải cửa ra vào, nơi đó có hai chiếc xe đẩy. Bình thường nếu phải vận chuyển nhiều sách, nhân viên thư viện sẽ dùng xe đẩy này. Đây là sản phẩm do các nghiên cứu sinh khoa điều khiển tự động của trường đại học Giang thiết kế và chế tạo rồi tặng cho thư viện tỉnh. Trên đầu tay nắm có lắp một màn hình điều khiển tinh thể lỏng nhỏ nhỏ. Về mặt lý thuyết, mấy chiếc xe đẩy có thể kết nối với hệ thống, chỉ cần nhập lệnh theo quy trình, xe đẩy sẽ tự động vận chuyển sách đến địa điểm đã định. Điều này tương tự như robot dọn nhà của Cần Chi. Tuy nhiên, việc tự động hóa trong văn phòng cần rất nhiều công tác chuẩn bị, trong khi chưa chắc chắn đã đạt hiệu quả cao. Nhân viên thư viện nhanh chóng phát hiện, thời gian nhập lệnh để xe đẩy tự động vận hành còn lâu hơn thời gian đẩy xe theo kiểu thủ công. Hơn nữa, thiết kế của nhóm nghiên cứu sinh vẫn chưa hoàn thiện, thường xảy ra sự cố, thế là mọi người nhanh chóng bỏ qua phần máy móc tiên tiến này, coi chúng chỉ là xe đạp bình thường. Tạ cần chi nhớ rõ, trước khi ra về, cô và Trang Sung đã đưa mấy chiếc xe tới khu chứa dụng cụ bên cửa sổ. Hơn nữa, cô là người cuối cùng rời khỏi cơ quan. Ai đã động đến chúng, hay là chúng tự di chuyển tới nơi này? Ánh mắt cô lướt qua nắm kim loại đã hơi chóc sơn và bốn bánh xe nhỏ ở dưới. Trầm ngâm trong dây lát, Cẩn Chi tắt hết nguồn điện đi nhanh xuống phòng bảo vệ. Đêm đã về khuya, trời ngớt mưa nhưng vầng mây vẫn còn u ám và nặng nề. Cần Chi không mở ô để giọt nước lác đác rơi xuống đầu cho tỉnh táo. Cô gõ cửa phòng trực, nhân viên bảo vệ tỏ ra ngạc nhiên khi nhìn thấy cô. Cô ta có việc gì mà đến đây và giờ này thế? Cẩn Chi yêu cầu được xem camera giám sát, mặc dù cảm thấy kỳ lạ, nhưng anh ta vẫn mở đoạn băng liên quan đến thời gian và khu vực mà cô bảo. cả buổi tối tôi không rời mắt khỏi màn hình, có thấy gì đâu? Anh ta lẩm bẩm. Cẩn Chi lặng thinh, hai người bắt đầu xem từ thời điểm tan sở. Do góc độ của camera nên hình ảnh thu được chỉ là khu giá sách chứ không phải chính diện cửa sổ, nên cô chẳng thể xác định lúc đó cửa sổ đóng hay là mở. Tuy nhiên cô có thể nhìn thấy rõ hai chiếc xe đẩy nằm ở khu dụng cụ gần cửa sổ chứ không phải ở cạnh cửa ra vào. Thời gian chậm chậm trôi qua màn hình cuối cùng trở nên tối đen, không một tia sáng, cũng chẳng có bất cứ động tích nào. Không có người nhảy vào từ cửa sổ, cũng chẳng có ai dẫm xuống nền đất bên cạnh giá sách để lại nửa dấu chân. Tần Chi bấm phím tua nhanh. Cho tới khi, thời gian trên màn hình trùng khớp với đồng hồ treo tường, đoạn băng kết thúc. Ngay cả bản thân cô cũng không hề xuất hiện trong camera giám sát. Tần Chi bất giác sợn gai ốc. Tuy nhiên, trong đầu cô đã nghĩ tới một khả năng. Cô quay sang hỏi nhân viên bảo vệ nếu có người muốn thay đổi nội dung đoạn băng chắc cũng dễ thôi có đúng không? anh chàng bảo vệ ngây người, cô gái trước mặt có diện mạo thanh tú, trắng trẻo, đôi mắt tượng như chứa đầy khí lạnh của cơn mưa đêm. nghe giọng điệu trầm tĩnh của cô, bị cô nhìn chằm chằm, anh ta tự nhiên có chút căng thẳng. tuy nhiên, lời nói của cô khó mà tưởng tượng nổi. anh ta cười cười, cô tệ. Cô muốn nói đến hacker phải không? Đó chỉ là trên phim ảnh mà thôi, thực tế thì làm gì có. Hơn nữa, chỗ chúng ta đâu phải viện bảo tàng chứa đồ vật quý giá, mà chỉ toàn là sách thôi. Hacker bỏ nhiều công sức khống chế chúng ta để ăn trộm sách hay sao? Từ phòng bảo vệ đi ra ngoài, tạm cần chi lại quay đầu về phía tòa nhà thư viện. Cô có một sự cảm kỳ lạ rằng hai chiếc xe đẩy sẽ quay về chỗ cũ vào sáng bay. Nhưng bây giờ, cô chỉ muốn về nhà lên giường nằm, muốn được nghỉ ngơi yên tĩnh. Phố xa vắng lặng, Cần Chi vừa đi bộ một đoạn, trước Porter độ bên lề đường, lặng lẽ chuyển bánh, bám theo cô. ứng hàng thời ngồi thẳng người, hai tay đặt trên vô lăng, tóc anh hơi bị ướt, ống quần và giày cũng dính nước mưa. Qua tấm kính, anh âm thầm quan sát người phụ nữ một mình đi bộ, cách đó không xa. Cẩn chi dạo bước tương đối nhanh, dẫn qua những vũng nước trên hè phố. Cô nhìn thẳng về phía trước, gương mặt nghiêng, trắng trẻo có vẻ nghiêm nghị, không biết đang nghĩ đến chuyện gì. Cả người cô hoàn toàn hòa hợp với cơn mưa đêm. Đúng lúc này, sinh động của ngân thời đủ chuông, đầu kia truyền đến giọng nam trung trầm thấp, đầy từ tính, nhưng ngữ điệu lại rất thoải mái. Đại ca, tại sao hệ thống định vị thông báo anh đã rời khỏi thư viện, đi về khu dân cư? Không đợi ứng hành thời trả lời, anh ta tiếp tục chết vấn. Còn nữa, anh đang lái chiếc Porsche, mẫu xe có tốc độ nhanh nhất thế giới, nhưng sao nó lại di chuyển với tốc độ rùa bò thế? khóe miệng ứng hành thời nhếch lên, anh nhướng mắt nhìn cẩn chi. Lúc này, đã về đến khu chung cư, bắt đầu lên cầu thang rồi. Anh trả lời ngắn gọn, tôi đang ở dưới khu nhà của cô gái đó. Người ở đầu kia điện thoại im lặng vài giây, tựa như suy ngẫm. Sau đó, anh ta cất giọng kinh ngạc. Anh đang bảo vệ cô ấy sao? Đúng vậy. Người đàn ông lập tức kêu cà. Đại ca, cô ấy và chúng ta có quan hệ gì chứ? Cùng lắm chỉ là một nhân chứng không quan trọng mà thôi. Trời ạ, không phải anh nổi lòng từ bi ôm cả chuyện của cô ấy đấy chứ? Sắc mặt ứng hàn thời vẫn hết sức bình thản không hề phản ứng trước lời thắc mắc của đối phương. Thấy đèn nhà cẩn chi bật sáng, anh mới từ từ quay đầu xe, đồng thời nói giọng ôn hòa. Nếu mấy chuyện trong lĩnh vực của chúng ta ảnh hưởng đến cô ấy, thì việc tôi quan tâm đến cô ấy cũng là lẽ thường tình. Ở đầu kia điện thoại đã lường trước phản ứng của anh nên chẳng còn gì để nói. Một lúc sau, anh cất giọng như thể cười trên nỗi đau của người khác. Lần trước ở chùa Bảo An, cô ấy chẳng tìm để ý đến anh, nói anh là kẻ lừa đảo con gì. Lần này đến lượt ứng hàn thời lạng thinh, vài giây sau anh từ tốn mở miệng. Thế thì ra sao nào, tôi cũng chẳng bận tâm, tôi sẽ tiếp tục nghĩ cách giúp cô ấy. Sáng hôm sau trời nắng đẹp, vừa đi vào khu lưu chữ sách, tạ cần chi liền đảo mắt qua bên cửa, nhưng nơi đó trống không. Những sư ngồi ở chỗ của mình, tay trống cằm hết nhìn cô lại quay sang trang sung, thở dài. Không biết còn tưởng, tối qua hai người làm chuyện mờ ám, cả hai đều có mắt gấu trúc kìa. Trang Sung ngẩn đầu từ sau máy tính, quả nhiên dưới mi mắt của anh ta xuất hiện hai việt quần thâm đen xì. Mình bị mất ngủ. Cần Chi lên tiếng, ngồi vào chỗ làm việc. Tôi chơi game, đã về đích rồi. Trang Sung giải thích ngắn gọn. Những dư thở dài. Xem ra, trong ba chúng ta, chỉ có cuộc sống về đêm của mình là thành công, đánh một giấc đến khi trời sáng. Một lúc sau, chuông báo hiệu rồi làm việc vang lên, cần chi xem đồng hồ trên máy tính, rồi đứng dậy đi ra ngoài. nhậm sư hỏi, Cậu đi đâu thế? Mình có chút việc đi tìm giám đốc. Văn phòng của giám đốc thư viện nằm ở tòa nhà nhỏ bên cạnh. Nửa tiếng sau, cần chi được giám đốc đích thân tiễn ra ngoài. Tần Chi vẫn giữ dáng vẻ trầm tính như thường lệ, nhưng khóe miệng cô hơi cong lên để lộn nụ cười miễn cưỡng. Trên gương mặt ông giám đốc vẫn còn đọng nụ cười hiền từ và khó xử. Tiểu ta à, chú biết cháu là cô bé xuất sắc, có thành tích và biểu hiện tốt trong công việc. Chỉ là cháu hơi ít nói, lại hay nghĩ ngợi nhiều. Nếu cảm thấy mệt mỏi, cháu hãy xin nghỉ phép vài ngày đi. Không sao cả, nhưng cháu không thể tiếp tục nghi ngờ phụ hacker gì đó. Điều này hết sức vô lý. Đương nhiên, chú cũng sẽ bảo đội bảo vệ lưu ý, từ nay về sau cháu đừng nhắc đến chuyện này nữa." Ông nói. "Chú lại theo chủ nghĩa kinh nghiệm rồi, sau này có lẽ chú sẽ hối hận vì quyết định của ngày hôm nay đấy." Cẩn Chi đáp lời. "Chú, con bé này mau xuống dưới làm việc đi." Cẩn Chi cúi đầu, lặng lẽ đi xuống cầu thang quay về khu thư viện. Buổi sáng trôi qua rất nhanh, đến trưa, nhiễm sư đập bàn đứng dậy, miệng nở nụ cười tươi giói. Đi thôi, chúng ta đi ăn lẩu, hôm qua mình nói sẽ mời Cẩn Chi, hôm nay chúng ta sẽ đánh chén thoải mái. Trang Sung, anh nhập hội với chúng tôi đi, bằng không hai chúng tôi chẳng thể nào ăn hết. Cẩn Chi thầm nghĩ, đúng là mình cần thư giãn một chút, thế là cô cũng đứng lên. Chúng ta đi thôi. Ừ chàng sùng đáp vẽ một tiếng rồi đi theo hai cô gái xuống dưới chương 4 câu chuyện nhỏ buổi phỏng vấn của nhóm ba người trong đợt tuyển nhân viên mới vào mùa hè năm ngoái giám đốc thư viện tỉnh rất vui bởi trong số các ứng viên có ba thanh niên trẻ tuổi xuất sắc họ đều tốt nghiệp từ các trường đại học tên tuổi với thành tích cao Điều quan trọng là họ đều có ngoại hình khá. Đối với cơ quan đa phần là nhân viên lớn tuổi như thư viện, đây là một điều đáng mừng. Sau vài vòng thi tuyển, cuối cùng giám đốc thư viện Đích Thân phỏng vấn ba người đó. Người đầu tiên được phỏng vấn là Nhiễm Sư, cô gái hoạt bát, xinh đẹp mà lãnh đạo cơ quan rất vừa ý. Giám đốc hỏi, cô Nhiễm Sư tại sao cô lại muốn làm việc ở thư viện tính? Nhiễm Sư đáp, Bởi vì công việc ở đây nhàn rỗi, phúc lợi tốt, như ngày nghỉ. do đó cháu rất muốn trở thành nhân viên của thư viện. Câu nói hơi lộ liễu, nhưng giám đốc cảm thấy chẳng có vấn đề gì, bởi đây đúng là ưu điểm của cơ quan mình. Ông lại hỏi, Vậy kế hoạch và mục tiêu của cuộc đời cô là gì? Nhân dư nghiêm túc trả lời, Cháu là người thức thời, mục tiêu cuộc đời cháu là chăm chỉ làm việc, cả cho một chàng đẹp trai nhà giàu. Chú giám đốc, nếu có đối tượng thích hợp, mong chú hãy giới thiệu cho cháu. Người thứ hai được phỏng vấn là Trang Sung. Giám đốc hỏi cậu tương tự, tại sao cậu lại muốn làm việc ở thư diễn tính? Trang Sung thản nhiên đáp, bởi vì công việc nhàn rỗi. Giám đốc hết nói nổi, mấy ứng viên nồng cốt, sự buổi phỏng vấn ngày hôm nay dường như chẳng có trí tiến thủ gì cả. Ông không cam tâm hỏi tiếp, tại sao cậu lại thích công việc nhàn rỗi? Giám đông đã xem lý lịch của Trang Sung, anh ta học ngành kỹ thuật, thành tích đặc biệt xuất sắc. Anh ta vốn trầm tính, ít nói, nên ông cảm thấy đây là một người có nội hàm. Anh ta thích công việc nhàn rỗi, chắc bởi vì có chuyện quan trọng khác, cần phải quan tâm. Kết quả, Trang Sung nở nụ cười đầu tiên kể từ lúc phỏng vấn. Bởi vì như vậy, tôi sẽ có nhiều thời gian chơi game. <cười> Giám đông xích ngất xỉu tại chỗ. Người cuối cùng là Tạ Cẩn Chi. So với hai ứng viên trước đó, câu trả lời của cô bình thường hơn nhiều. Cháu thích yên tĩnh, cũng thích đọc sách. Cháu thích sự ngăn nắp và có trật tự. Vì vậy, công việc ở thư viện rất thích hợp với cháu. Giám đốc lại hỏi vài vấn đề. Câu trả lời của Cẩn Chi khiến ông hết sức hài lòng. Sau khi cuộc phỏng vấn kết thúc, giám đốc ngồi lại trò chuyện với cô. Tiểu tá, cháu chưa có bạn trai đúng không? Tốt quá, cơ quan chúng ta còn mấy thanh niên độc thân, sau này chú sẽ giới thiệu với cháu. Chú rất hoan nghênh đám trẻ các cháu, có thể giải quyết vấn đề tình cảm trong nội bộ. Công việc và gia đình đều gắn bó với cơ quan. Kết quả, tạ Cẩn Chi nhướng mày nhìn ông, đồng thời bình thản mở miệng. Theo chú, tên nào gọi là tình yêu? Hả? Cẩn Chi không định bàn sâu về vấn đề này, cô mỉm cười. Cảm ơn chú, nhưng cháu không cần phương thức mai mối đó. Giám đốc nghiện hồng không cần thì thôi, nhưng cô bé này, cô còn trẻ tuổi, chưa có kinh nghiệm yêu đương, sao lại giến tôi bằng ánh mắt thâm trầm, bất lực, tựa như trải qua bể sâu thế kia. Về mặt như muốn nói, chú không hiểu tình yêu là sao vậy? Tôi không phải người hời hợt tôi chỉ thể hiện thái độ nhiệt tình, quan tâm cô một chút thôi mà. Đương nhiên những lời này, ông chỉ suy nghĩ chứ không nói ra miệng. Chương 5. Cá nằm trên thớp Trong các cơ quan có nhiều thanh niên nam nữ còn độc thân, thể nào cũng diễn ra mấy trò tình cảm mờ ám. Tuy nhiên, bộ ba ca cẩn Chi, nhiễm dư và trang sung không hề tồn tại mấy vấn đề này. Mục tiêu cuộc đời của nhiễm dư là gả cho người đàn ông đẹp trai và giàu có. Trang Sung không nằm trong phạm vi quan tâm của cô. Còn Trang Sung, cả ngày chim đắm trong trò chơi điện tử, cũng chẳng có hứng thú với phụ nữ. Về phần tạ cần chi, từ trước đến nay, quan điểm của cô về tình yêu là tìm một đối tượng độc nhất vô nhị, linh hồn hòa hợp, chứ không muốn tạm bợ. Vì vậy, sống đến năm 23 tuổi, cô vẫn là người phụ nữ có kinh nghiệm yêu đương bằng không. Trang Sung cũng chẳng thuộc phạm vi cân nhắc của cô. Có lẽ không tồn tại ý nghĩ khác về đối phương nên họ cư xử rất thoải mái, tình bạn ngày càng trở nên thân thiết. Trong nhà hàng tràn ngập mối thức ăn thơm nồng, nuôi lậu nóng hổi được bê lên, bởi vì có tâm sự nên cần chi một tay chống cằm, một tay pha nước chấm. Chàng sung vẫn tự người vào thành sofa, chơi game trên di động như thường lệ. nhiễm dư phát trà cho hai người, họ khẽ một tiếng rồi mở miệng. Cẩn Chi, gần đây cậu gặp phải chuyện gì thế? Thử nói ra xem nào. Một cây làm chàng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao. Cậu đừng giữ trong lòng nữa. Cô vừa dứt lời, Trang Dung liền ngẩng đầu nhìn Cẩn Chi. Tuy anh ta không phát biểu ý kiến, nhưng cử chỉ này cũng thể hiện sự quan tâm đến bạn bè. Cẩn Chi đắn đo trong giây lát rồi lên tiếng. Hai người muốn biết thật sao? Nhậm Duy gật đầu, Trang Dung im lặng chờ đợi. Cẩn tri dõi mắt về nồi lậu bốc khói nghi ngút. Có một số chuyện mình định tự làm rõ khi nào cần thiết sẽ kể với hai người. Cô ngập ngừng vài giây lại nói. Đây là sự việc rất khó giải thích, người bình thường cũng chẳng có cách nào lý giải. Có lẽ do giọng điệu của cô tương đối nghiêm túc nên bầu không khí trở nên căng thẳng. Nhiễm sư mở to mắt, trang sung nhất di động vào túi quần, nhìn cẩn chi chăm chú. Cô mau nói đi. Ánh mắt anh ta lấp lánh tia hứng thú. Cẩn Chi quay sang anh ta, tôi nói chắc gì anh đã tin? Tôi tin cô. Niệm sư có chút sợ hãi nhưng cũng gật đầu. Cậu nói đi, khi nào đến tình tiết đáng sợ mình sẽ bịt tai không nghe. Tuy nhiên mình nhất định sẽ tin lời cậu nói. Cẩn Chi chậm rãi mở miệng. Lần đầu tiên là vào ba ngày trước. Tối hôm đó mình có chút việc phải đến cơ quan. Qua cửa sổ, mình nhìn thấy mọi máy tính trong văn phòng đột nhiên khởi động. Mình đi vào đến tắt máy, nhưng không tài nào tắt nổi. Sau đó, một số máy bắt đầu di chuyển. Buổi tối, trời lại mưa lất phất. Tạ Cẩn Chi, Nhiêm Dư và Trang Sung đứng ở cửa tầng một thư viện. Hai cô gái vẫn mặc bộ đồ ban ngày, riêng Trang Sung đã quay về nhà. Vào thời khắc này, anh ta thay bộ đồ đen, đi giày thể thao màu đen, anh ta đeo một chiếc ba lô khá to, không biết bên trong đựng thứ gì. Bộ dạng của anh ta khá nghiêm túc và chuyên nghiệp. Cẩn tri hỏi, ba lô chứa đồ gì vậy? Trang sông thản nhiên đáp. Một số trang thiết bị có khả năng dùng đến. Cả nhiệm dư lẫn Cẩn tri đều giật mình khi nghe từ trang thiết bị. Nhiễm dư kéo tay bạn. Có Trang Sung ở đây, chúng ta không việc gì phải lo lắng." Cẩn Chi gật đầu, sáng về qua Trang Sung lúc này, đúng là Kiên Cô có cảm giác yên lòng. Hai người định đi thám hiểm thật sao? Niệm Sư đấu tranh tư tưởng một hồi, "Ẩn Chi à, mình hơi sợ, nhưng cũng muốn đi cùng cậu." Cẩn Chi vừa kiểm tra đèn pin vừa lên tiếng, "Tốt nhất cậu đừng đi." "Tại sao?" Niệm Sư thắc mắc. Cậu mà đi, điều gì cũng gây cản trở cho bọn mình. Trang sung ở bên cạnh gật đầu phụ họa. Đúng thế. Nhân sư vừa tức vừa buồn cười, vỗ vào tay bạn. Cậu chọc mình đây à, còn Trang Sông nữa, đúng gì mà đúng. Cuối cùng, Nhân sư tự đưa ra ý kiến phép cả đôi đường. Vậy đi, mình sẽ chờ ở phòng bảo vệ, nếu cần thiết sẽ tiếp ứng cho hai người. Cần Chi và Trang Sông đều tán thành. Mười phút sau, hai người đi lên thang máy, xung quanh vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng thang máy hoạt động. Nghĩ đến cảnh tượng được chứng kiến trước đó, cần chi có chút căng thẳng. Tuy nhiên, trong lòng cô cũng rộn lên nỗi hưng phấn khó tả. Không biết vụ này suốt cuộc là gì nhỉ? Trang Sung hỏi. Nhớ tới hai khả năng mà anh cha phân tích, cần chi đáp. Có lẽ là hacker. Ừ. Hai ngày nay, tôi đã lên mạng tra cứu tài liệu với hacker. Phát hiện vào năm 2000 có một loại virus tên Bọ Thiên Niên Kỳ. Cần Chi tiếp tục lên tiếng. Cơ chế kích hoạt của loại virus này là chỉ cần thời gian trên máy tính nhảy sang thế kỷ mới là toàn bộ hệ thống sẽ bị sập. Loại virus này không chỉ nhằm vào máy tính mà còn cả đồng hồ điện tử, đồng hồ báo giá của xe taxi. Đã mười mấy năm trôi qua, tôi không biết nhiều về hacker nên chẳng rõ... Liệu có khả năng họ khống chế từ xa hệ thống máy tính, hệ thống camera giám sát và con chip của xe đẩy qua virus hay không? Trang Xu ngẫm nghĩ rồi gật đầu tán thành. Đúng lúc này, di động của Cẩn Chi đổ chuông là nhiệm sư gọi tới. Cẩn Chi lập tức bắt máy. Xảy ra chuyện gì sao? A, nhiệm sư cách giọng đầy hương phấn cẩn trì. vừa rồi mình thấy một chiếc xe Porsche rất lách đỗ ngoài cổng thư viện. mình cũng thấy người đàn ông xuống xe. dáng người anh ta cao lớn, có vẻ đẹp trai, lại... thôi nhé. cẩn trì đáp lời, nói xong cô liền cúp máy. cửa thang máy mở ra. về cơ bản tầng này không có gì khác biệt so với tối hôm qua. đèn đường ở bên ngoài chiếu qua cửa sổ tạo thành tu ánh sáng mờ ảo. các gian phòng đều đóng kín cửa càng vào sâu bên trong càng tối om hai người nhanh chóng rời khỏi thang máy giây tiếp theo bóng đèn tuyết trên đầu họ bật sáng hai người đi về phía trước vài bước cẩn chi đột nhiên hỏi trang sung anh bật đèn đấy à trang sung ngây ra tôi đâu có bật không phải là cô sao xung quanh tựa hồ càng yên tĩnh hơn chúng ngực cẩn chi đập thình thịch ngọn đèn tuyết vừa bật không phải là đèn cảm ứng Hai người tiếp tục tiến về phía trước một bước, ngọn đèn thứ hai lại bật sáng, giống như ninh đoán họ, cũng tựa như treo ngươi. Không biết ai đang điều khiển bóng đèn đây. Cẩn Chi và Trang Sung đều im lặng, không ai có ý định dừng bước hay là quay đầu bỏ chạy. Họ từng bước tiến lên, các bóng đèn cũng lần lượt phát sáng, cả hành lang cuối cùng sáng như ban ngày. Hai người tựa như đang tiến về nơi sâu nhất của thế giới mọc ảo. Xung quanh im áng đến mức Có thể nghe thấy tiếng kim rơi Cần Chi và Trang Sung Đã đứng bên ngoài của khu vực có máy chủ Họ dõi mắt vào căn phòng tối đen Qua cửa kính Không biết điều gì đang chờ đợi họ trong đó Trang Sung quẹt thẻ Cánh cửa từ từ mở ra vừa đi vào trong Cần Chi nghe thấy âm thanh gì gì ở đâu đó Đây chính là tiếng máy chủ vận hành Hai người đồng thời ngẩng đầu Dõi mắt về căn phòng đặt máy chủ Đằng sau cửa kính, hàng chấm sáng đỏ không ngừng nhấp nháy, chứng tỏ CPU đang hoạt động. Cẩn Chi thì thầm, "Kia kìa." Ừ, Trương Sung khẽ đáp một tiếng. Đúng lúc này, toàn bộ bóng đèn trong phòng đột nhiên bật sáng, khiến hai người nhìn thấy rõ mọi vật trong giây lát. Dù hết sức bình tĩnh và gan dạ, Cẩn Chi và Trang Sung cũng không khỏi giật mình. Trong khi họ chưa kịp phản ứng, tất cả màn hình máy tính trên bàn làm việc Bỗng dưng bật lên, tự như vô số gương mặt xuất hiện trước mặt họ. Trang xung quặn chặt hai bàn tay đã dịt đầy mồ hôi, còn Cần Chi cũng nghe thấy tiếng tim đập thình thịt trong lòng ngực mình. Máy tính xuất hiện một loạt con số và ký hiệu màu trắng bạc nhanh chóng tràn ngập màn hình, đồng thời không ngừng lướt đi với tốc độ rất nhanh. Đây không phải lần đầu tiên chứng kiến cảnh tượng này nên Cần Chi vẫn tương đối bình tĩnh. Trang Sung biến sắc mặt, lập tức chạy đến trước một máy tính, cố gắng tắt máy. Tuy nhiên, bàn phím và con chuột đều không có phản ứng. Anh ta ngẩng đầu, ánh mắt đầy kinh ngạc. Ở đây đúng là xảy ra chuyện như cô kể. Cẩn Chi gật đầu. Lúc này, đằng sau vang lên tiếng lách tách khe khẽ, Cẩn Chi giật mình, vội quay người, phát hiện mấy quay thể trên bức tường cạnh cửa tự động không còn phát ra ánh sáng màu xanh thẫm. Cô lập tức rút thẻ làm việc, chạy tới đưa vào, nhưng máy không có bất cứ phản ứng nào. Trang sung chạy đến bên cẩn tri, hai người đồng thời dơ tay đẩy cửa, nhưng không hề nhúc nhích. Cẩn tri toát mồ hôi lạnh, lùi lại phía sau một bước. Nó đã nhốt chúng ta ở trong này rồi. Trang sung đứng im vài giây, rồi vội vàng thá ba lô trên lưng, ném xuống đất. Cẩn tri cúi đầu theo dõi, trang sung nhanh chóng rút ra một cái. Cẩn tri chớp mắt. Là một cái nỏ. Trang sung đứng lên, cất giọng nghiêm nghị. Hãy ở sau lưng tôi. Cần chi đáp. Khoan đã. Cái này có tác dụng sao? Chương 6 Trang sung nhìn chiếc nỏ trong tay, ánh mắt lộ vẻ dịu dàng hiếm thấy. Đây là loại nỏ được thiết kế theo kiểu quân đội, được làm từ vật liệu siêu nhẹ. Cấu tạo uốn cong ngược lại, tính ổn định và chuẩn xác cao. Trên thị trường có giá hơn 6.000 nhân dân tệ đấy. Cẩn Chi đột nhiên thấy tư duy của Trang Sung không cùng một hướng với mình. Anh cho rằng cây nỏ này rất đắt, rất lợi hại. Ngưỡng khí của cô có chút không tin. Vì thế nó có thể bắn chết máy tính ưa. Trang Sung ngẩn người, mặt hơi biến sắc, anh ta lại cúi xuống nhìn cây nỏ. Rõ ràng trước đó không hề nghĩ đến vấn đề này. Cẩn Chi hết nói nổi, trượt nhìn thấy con dao trong ba lô của Trang Sung, cô liền rút ra ngoài. Cái này có tác dụng hơn ấy chứ? Trang Sung hỏi, tại sao? Cẩn Chi chưa kịp trả lời, đằng sau đột nhiên vang lên tiếng bánh xe chuyển động. Mấy chiếc xe đẩy xuất hiện trong tầm nhìn của bọn họ. Những chiếc xe không có người đẩy, nhưng cứ như mọc đôi mắt, đột nhiên chuyển hướng, lao thẳng về phía hai người. Trang Sung sửng sốt, đứng bất động. Cẩn Chi nhanh chóng kéo anh ta ra sau. Tránh ra, hai người lập tức lùi về góc tường. Những chiếc xe đẩy nhanh chóng lao tới, ba chiếc xe ở phía trước dừng lại cách họ khoảng hai ba mét, bên cạnh có thêm hai chiếc từ đằng sau giá sách vòng ra. hai người không còn đường lùi. Bắn đi. Cẩn Chi đột nhiên mở miệng. Trang Xuân nhìn cô bằng ánh mắt nghi hoặc. Méo mó có còn hơn không, anh mau bắn đi. Cô lại lên tiếng. Trang sung lập tức dương nỏ, bắn vài phát. Đầu ngắm của cây nỏ công nhận là rất chuẩn, mấy mũi tên ngắn bắn trúng tay cầm kim loại của xe đẩy rồi rơi xuống đất. Chiếc xe đẩy chẳng hề hấn gì. Chúng không tiến lên phía trước, nhưng bánh xe ở dưới vẫn quay đều tại chỗ, tựa như đang chờ mệnh lệnh, cũng giống như vào vị trí sẵn sàng tấn công. Trong lúc hai bên đối đầu căng thẳng, trang sung đột nhiên rút di động, dơ ra trước mấy cỗ máy. Anh làm gì thế, không kịp đâu. Cần Chi tưởng là anh ta định báo cảnh sát. Trang sung thì thầm, vẫn kịp gửi ảnh lên Weibo đấy. Cẩn Chi không còn gì để nói, bụng dưng cô cảm thấy nhờ Trang Sông trợ giúp là một quyết định sai lầm. Trông anh ta có vẻ giỏi giang và chuyên nghiệp, nhưng trên thực tế chẳng được việc gì. Mẹ ơi! Trang Sông đột nhiên như bị bằng tay, lập tức thả di động xuống đất. Cẩn Chi nhìn thấy một loạt con số màu trắng chạy trên màn hình, vừa nhớ đến hiện tại của mình, bên đùi cô liền có cảm giác tê tê. Cô định lôi máy ra vứt đi, nhưng mấy chiếc xe đẩy đồng thời di chuyển, lao về phía hai người. Trang sung dương nọ đứng chắn trước Cẩn Chi, Cẩn Chi cũng nắm chặt con dao. Trong căn phòng rộng lớn, từng hàng giá sách bất động, hàng con số và ký hiệu trôi nhanh như sóng nước trên màn hình máy tính. Máy chủ nhấp nháy ánh sáng màu đỏ quái dị Những chiếc xe đời kim loại tự động lao đi với tốc độ rất nhanh Tất cả tựa như một giấc mơ Nhưng đầu óc cần chi tỉnh táo lạ thường Cô ý thức rất rõ Nếu bị mấy chiếc xe đâm vào người với tốc độ như vậy Cô và Trang Sung có lẽ sẽ bị gãy xương mất Đúng lúc này Những ngọn đèn đột nhiên tắt ngóm Trả lại bóng tối cho căn phòng Cần chi nhất thời không kịp phản ứng Cô chẳng nhìn thấy gì cả, bóng tối bao trùm khiến con người càng sợ hãi hơn. Tuy nhiên, vụ tấn công không xảy ra. Cần Chi phát hiện bánh xe đẩy đã ngừng chuyển động, xung quanh vang lên tiếng tì gì của sợi dây tóc bóng đèn rõ rệt hơn lúc nào hết. Vài giây sau, các bóng đèn đồng loạt bật sáng, Cần Chi và Trang Sung không ngờ, sau khi nhìn thấy rõ mọi vật trong tầm mắt của họ lại xuất hiện một người. Người đàn ông đứng bên cạnh giá sát, hai tay chắp sau lưng, anh mặc sơ mi trắng, quần đen, bên ngoài là áo khoác màu nhạt, mái tóc ngắn mềm mại lấp lánh dưới ánh đèn. Đôi mắt đen của anh vô cùng trầm tĩnh. Tiếp theo, anh và mấy chiếc xe đẩy đồng thời di chuyển. Mấy chiếc xe tự như vừa thức tỉnh từ bóng tối, lao về phía cẩn Chi và trang sung. Trong khi đó, động tác của người đàn ông còn nhanh hơn cỗ máy. Chỉ một láng, anh đã chạy hai bước, chống tay lên màn hình hiển thị trên xe đẩy để lấy đà suối bay người vào vòng vây. Cần Chi chỉ nhìn thấy, bóng anh vụt tới với một luồng khí man mát. Một vài giây sau, anh đã đứng chắn trước cô và Trang Sung. Trái tim Cần Chi muốn rớt khỏi lòng ngực, Trang Sung cũng ối một tiếng. ầm, Mấy chiếc xe đẩy đâm sầm vào người ứng hàn thời, nhưng toàn thân anh vẫn bất động. Chóp mũi Cẩn Chi chạm vào áo sơ mi người đàn ông, bên tay cô là cánh tay đang trống lên bốn bức tường. Cô thậm chí còn cảm thấy được luồng khí nóng tỏa ra từ vòng ngực anh. Sau khi thực hiện cú đâm, năm trước xe đẩy đồng loạt lùi về phía sau hai ba mét, nhưng vẫn bao vây lấy bọn họ. Trang Sùng sững sờ nhìn người đàn ông từ trên trời rơi xuống, cứu mình và Cẩn Chi. Cẩn Chi vô thức ôm chặt tác lưng ứng hàn thời, ngừng đầu hỏi, Anh có sao không? Ứng hàn thời cúi xuống nhìn cô, về mặt không mấy tự nhiên. Cô hãy buông tay trước đi. Cần Chi rời tay, nhưng mắt vẫn dán vào người đàn ông. Trong lòng cô khó tránh khỏi lo lắng, vì dẫu sao, vừa rồi anh cũng bị đấm rất mạnh. Tuy nhiên, anh dường như không có vấn đề gì. Lúc này, Cần Chi mới để ý, anh đeo đôi găng tay trắng tinh. Ứng hàn thời lại chắp tay sau lưng, cương mặt hơi ửng hồng. Cảm ơn sự quan tâm của cô. Anh cất giọng ôn hòa. Đối phó với đám trí tuệ nhân tạo bậc thấp này, thôi làm sao xảy ra chuyện cơ chứ? Vâng. Trang sung như vẫn chưa thể khỏi cơn mơ, mấy chiếc xe tẩy cũng không nhúc nhích, nhưng bốn bánh vẫn không ngừng lăn tròn tại chỗ, tự hù có thể tấn công bất cứ lúc nào. Ứng hàn thời không để ý đến chúng, nhìn thấy con dao trên tay cần chi, anh mỉm cười. Cô chọn vũ khí không tồi. Trong lúc nói câu này, anh nhanh như chớp đoạn lấy con dao, đến mức Cẩn Chi không kịp nhìn rõ, chỉ cảm thấy bề mặt găng tay mềm mại và mát lạnh vụt qua lòng bàn tay mình. Suốt cuộc đây là... Cuối cùng Trang Xuân cũng lên tiếng. Cho tôi một phút. Ứng hàn thời vẫn không rời mắt khỏi Cẩn Chi. Để giải quyết chúng rồi nói chuyện với hai vị sau. Cẩn Chi đáp. Được thôi. Trang Xuân hoàn toàn sững sờ bởi một phút mãi vẫn không thốt ra lời. Ứng hàn thời còn lịch sự quay sang anh ta, xin hãy đợi một lát. Trang sung gật đầu, ứng hàn thời quay người đối diện với năm chiếc xe đầy ánh đèn chiếu sáng những cỗ máy hung hăng. Thân hình cao gầy của ứng hàn thời bất động ở đó, tay anh vẫn chắp sau lưng. Cần chỉ để ý, ngón chỏ của anh gõ nhẹ vào cán con dao đang cầm. Bầu không khí trong thư viện vốn rất căng thẳng. Tuy nhiên sau khi ứng hàng thời quay người, vẻ đêm tính tát ra từ anh dường như lan tỏa xung quanh, khiến người bên cạnh có sự cảm. Lần này, mấy chiếc xe đẩy thật sự trở thành cá nằm trên thớt rồi.